Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Con nối dõi của tác giả Vũ Phương Vân. Ở tập 1 thì đây là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình một đêm, những tưởng sau đó đường ai nấy đi thì ai dè đêm đấy đã để lại một mầm sống. Trước hành xử là một người đàn ông có trách nhiệm hỏi cưới Hòa để làm cha đứa bé. Vậy là đùng một gái, Hòa trở thành gái có chồng chỉ mới sau khi chia tay người yêu cũ được 2 tháng thôi. Vậy cuộc hôn nhân chỉ vì giải quyết hậu quả liệu có được hạnh phúc hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Tôi cúi đầu nhìn bát mì trên tay Rồi thẳng tay thả bát mì xuống sàn nhà Tiếng bát sứ pha vào sàn nhà Vỡ ra tử mảnh Những cọc mì cũng theo đó mở vươn vãi rời đủ hướng Mùi thông của mì an liền vẫn bốc lên cao Nhưng mà bẩn rồi không ăn được nữa Nghe tiếng đổ vỡ Mẹ chồng tôi với chị Duyên cùng chạy ra Thế tôi đứng đó Cùng bát mì vỡ dưới sàn nhà Cả mẹ chồng tôi và chị Duyên Dường như cũng hiểu ra được chuyện gì Tôi nhìn hai người họ Rồi cúi người ngồi trồng hồn xuống sàn nhà. Tôi vừa nhặt những mảnh bát vỡ vừa nói. Con xin lỗi, đang ngủ thấy đói quá nên con đi nấu mỉ ăn. Đi đến cửa phòng mẹ tự dưng lại cho váng làm rơi bát mì. Biết vậy con đã kêu anh Trực đi theo cùng. Con phụ về quá. Nghe đến tên chồng tôi mà mẹ chồng tôi hơi tái tái. Chị Duyên cũng giống như là ngượng ngùng. thấy vậy tôi lại cười nhẹ, nói như bông cua. Mẹ với chị Duyên nói gì nãy giờ. Một chữ con cũng không có nghe Mẹ với chị yên tâm Thôi con đi lên phòng Ai chửi không cho con đi lung tung Vì sợ ảnh hưởng đến em bé So với con Đứa bé này còn quan trọng hơn rất nhiều Nói rồi tôi liền đứng dậy Rồi quay sang cười nói với chị Duyên Chị, chị nói chị bếp dọn giúp em Em thấy mệt quá Em lên phòng trước Chị Duyên mặt sượng ngắt Chị ấy nhìn tôi Dù gật đầu trả lời Ừ em lên phòng nghỉ ngơi đi Để chị dọn cho Dạ Nói rồi tôi quay người đi lên phòng Đi chưa được mấy bước Tôi đã nghe giọng chị Duyên với tới hỏa này, gì với chị không có ý gì đâu Mọi người đều mong mẹ con em khỏe mạnh Chỉ là ngộ nhỡ Tôi xoay người Cô nén cơn giận trong lòng mình Tôi nhìn bàn hai người bọn họ mà đáp trả ngộ nhỡ, chỉ cần mẹ không nói gì Thì không có ngộ nhỡ Mà chị Duyên càng lúc càng cường nhắc Mà mẹ chồng tôi cũng không khá hơn là bao Em biết là mẹ em không có ý đó mà Còn của em thì cũng là cháu nội của bà Tôi cười khinh trong lòng một cái Hai tay xếp chặt dấu sau ống quần Tôi cười tươi giói như không có chuyện gì xảy ra Dạ em biết mà Em biết là mẹ thương mẹ con em nhiều lắm Mẹ chồng tôi im lặng nãy giờ Giờ mới lên tiếng xoa dịu tình hình Vậy, vậy tốt rồi Con lên phòng nghỉ ngơi đi Có gì thì cơ mẹ với chị Tôi gật đầu Ngoan ngoãn như đứa trẻ hiểu chuyện Dạ Xoay người Môi tôi nở nụ cười bất mán Kinh rẻ nhất mà tôi từng cười Bà nội sao Bà nội mà chú ẻo chóng mình thế hả Kim Từ kim những câu nói đó Đến suốt cả cuộc đời Nghỉ dưỡng thai được mấy hôm quân chủ cũng không thể ở nhà suốt với tôi được Mà sau vụ bát mì Mẹ chồng tôi dường như Cũng có chút ngại ngùng khi thấy tôi Tôi cũng không nói cho chồng tôi biết về chuyện đấy Nói ra cũng chẳng được gì, chỉ khiến mâu thuẫn càng tăng lên thôi. Với lại, tôi suy nghĩ đơn giản cho dễ sống. Người ta quý con mình thì mình còn quý lại. Người ta mà đã không quý thì mình cũng không cần nhọc công làm gì. Bầu bí cũng đủ vất vả rồi, quan tâm nhiều làm gì đến những người không thương mình. Chồng tôi đi làm từ sớm, tôi nằm trên phòng mái cũng cảm thấy oải người nên mới đi xuống dưới nhà, dặm một vòng ra trước sân nhìn xe cộ cho đỡ chán đi muồi phòng rồi lại vào nhà bật tivi xem. Thấy tôi ngồi một mình buồn, chị bếp đem lên cho tôi đĩa trái cây ăn cho đỡ buồn miệng. Ngồi đầu một lát, chị Duyên cũng vừa đi làm về đến, thấy tôi ngồi một mình, chị cũng ngồi xuống hỏi han. Hôm nay còn nghe nhiều không hòa. Tôi lắc đầu, cũng đỡ hơn rồi chị. Ừ, cô dưỡng thai cho tốt em nha. Trừ cậu ấy mỏng cò lắm, có gì thì hỏi chị, chị mặc dù không phải bác sĩ khoa sản Nhưng chị cũng biết được này kia Có thể giúp được mẹ con em Nói rồi chị vừa lấy trong ba lô ra Cái máy lao tốt hôm trước chị mượn của chồng tôi Đưa cho tôi chị cười nói quê nữa chị trả cho trực Em đem lên phòng giúp chị nha Tôi nhận máy lao tốt Dù gật đầu tỏ ý đã hiểu Thế tôi không trả lời Chị Duyên cũng không nói thêm gì nhiều Tôi đối với chị Duyên là bằng mặt Mà không bằng lòng Thiện cảm tôi dành cho chị ấy chẳng hiểu bay đi đâu hết rồi. Đợi chị ấy đi lên phòng, tôi mới đặt máy tốt lên trên bàn, tự dưng thấy có chút tò mò, tôi lại mở máy của chồng tôi ra xem thử, bên trong chứa những cái gì. mà dù là vợ chồng với nhau, nhưng đồ đạc của chồng tôi tôi ít khi nào động vào lắm. Cái laptop này tôi cũng chưa bao giờ chạm vào. Bây giờ thấy chị Duyên mượn dùng, tôi lại muốn xem thử xem nó có gì khác lạ không. Mở máy ra xem. Lại thấy hiển thị ô nhập mật khẩu Mật khẩu là gì nhỉ Có phải là ngày sinh của chồng tôi không Nghĩ nghĩ Tôi bấm đại ngày sinh của chồng tôi vào Ồ thế mà đúng thời này Mở được máy Tôi lướt hết mấy mục xem xem Có gì đặc biệt hơn máy của tôi không mở mẫm một lát tôi thấy Chẳng có gì khác với máy của tôi cả Ngoài những mục liên quan đến công việc của anh Thì còn lại đều rất quen thuộc Còn chút nhàm chán Tôi lại mở mục hình ảnh ra xem Trong hình ảnh có một yêu thích, với hình trái tim làm biểu tượng, tự dưng có chút tò mò, tôi liền ấn vào xem thử. Đập vào mắt tôi là bức ảnh rất đẹp, người trong ảnh là chồng tôi và chị Duyên. Bọn họ mặc đồ bơi, trụng ở bãi biển, lại còn ôm nhau rất là thân mật và tình tứ. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bức ảnh này, cả người tôi lại đột nhiên nóng rẩn lên, cảm giác nghẹn nghẹn như muốn phát hỏa. Hít một hơi, tôi lại phải tự trấn an bản thân mình một lát. Đây dù sao cũng chỉ là một bức ảnh Có thể là bọn họ đi du lịch cùng nhau Nên Mẹ nó Chụp ảnh thì cũng không nói đi Sao lại còn lưu vào mục yêu thích Cả nghĩ càng cảm thấy mở ám quá mức đi mà Tôi đóng máy laptop lại Cảm giác bởi mình không xua đi được Đúng là tôi và chồng tôi là hôn nhân gượng gạo và ép buộc Trước khi cười nhau chồng tôi cũng không phải không có tỉnh cũ Nhưng tỉnh cũ thà là khuất bóng dưới dạng Tôi sẽ không bực bội như bây giờ Chưa kể chị Duyên lại còn ở chung một nhà với bọn tôi nữa Mà gái mụ Duyên này Nhìn cỡ nào cũng thấy Không phải là người đơn giản Bụi tôi tự dưng lại quặn lên đau nhói Tôi phải ôm bụng rồi xoa bụng vỡ về Chắc là do tâm trạng kích động quá Nên bụng mới đau như thế này Chắc là do con tôi cũng không vui Hít mấy hơi Tôi bước lên cầu thang Rồi đi lên trên phòng nằm nghỉ Chả hiểu sao bụng càng lúc càng đau Bước được mấy bước mà gần như vã hết mồ hôi hột, khó khăn lắm mới bước lên được đến trên. Vừa ngửa mặt lên nhìn, tôi lại thấy hình ảnh của mình trong tấm kính chào cuối tường. "Bé ơi, sợ hết cả mình, tôi cứ bị tấm kính này dọa mấy lần, lần nào cũng bị hù đến sượng cả tao gái." Đá đau bụng là còn bị dọa sợ mình, tôi gần như không đi thêm được bước nào nữa. Đứng vị tay vào tường, cảm giác thân dưới dường như có gì đó vừa trải ra không nhiều nhưng giỏ gì vô cùng khó chịu mồ hôi trên trán bắt đầu tua ra tại tôi ôm bụng môi thì cắn chặt phỉ quá đau thật sự đau quá đau đến mức không chịu đựng nổi nữa rồi đau quá đi mất tôi ngã người ngồi sủ xuống đất cố dùng sức hét lên thở to cứu cứu tôi với đau đau quá kêu được mấy tiếng tôi lại thở sâu dài phỉ mệt và đau cụ mày là chị bếp nghe thấy chị ấy phi từ dưới nhà lên Rồi ôm lấy tôi kêu gào Bà ơi bà đâu rồi cứu mỡ bà ơi Cả mẹ chồng tôi và chị Duyên tiểu chạy ra xem tình hình Thế tôi ngồi bể xuống sàn nhà Mẹ chồng tôi thì đỡ tôi dậy Chị Duyên thì chạy xuống dưới nhà gọi taxi Trong cơn đau mê man Mọi người đang đỡ tôi đi xuống cầu thang Thì tôi lại phô thức đưa mắt nhìn vào tấm kính ở cuối tường Chẳng hiểu sao tôi lại dùng mình lên mấy cái Cảm giác quá mức ghê sợn Ngồi trên xe taxi Mẹ chúng tôi và chị Duyên thay phiên nhau trở nan tin thần tôi. Tôi biết, tôi biết cơ thể của tôi thế nào, tôi, tôi biết rõ lắm. Đưa tay ôm lấy bụng, nếu mà tôi lại phục thức trải dài, hy vọng trời cao thử sót cho mẹ con tôi một lần nữa. Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, miệng tôi thì thầm run rẩy, "Cố lên con yêu, mẹ con mình cùng cố lên nào." Sau khi được đưa đến bệnh viện, tôi vì đau quá mà ngơi đi, chẳng còn biết gì nữa cả. Trong cơn mơ, tôi thấy có một thiên thần phửa phớt đôi cánh rời đi. Tôi phưới tay níu lại, nhưng thiên thần nhỏ vẫn bay đi mất. Tiếng chung điện thoại làm cho tôi tỉnh dậy, mùi hương nổ nạc sông tới, phải lẫn có cả mùi tanh của máu. Tôi trông trông mắt mấy cái, một con đau rủ rập từ bụng chuyển đến, khiến cho người giỏi chịu đựng như tôi cũng phải cao mày. chợt bên tai có giọng nói thân thuộc vang đến. Út, út à? Mẹ! Mẹ! Mẹ tôi đứng bên cạnh giường, không mất bà ửng đỏ như là vừa khao xong. Tôi nhìn bà rồi lại nhìn một vòng quanh căn phòng hiện tại. Mấy loại nước truyền cứ thi nhau truyền nhỏ giọt vào cơ thể tôi. Như là muốn na nủi tôi, như là muốn vỗ về tôi, đừng để rơi nước mát. Ở dưới bụng vẫn còn đau lắm, đau như kiểu đau bụng đến tháng, như là đau gấp 10 lần như vậy. Sự cảm không tốt càng lúc càng hiện rõ. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự thật. Út, có thấy đói không con? Nghe giọt mẹ run run hỏi đến, lòng tôi tự dưng lại nặng chịu đau đớn. Tôi nhìn bà, cơ giọng khàn khàn khẽ hỏi. Con của con mất rồi hả mẹ? Mãi mẹ tôi lại dưng dưng, bà không trả lời mà chỉ dám gật đầu làng tránh. Nhận được câu trả lời của bà, tôi như người bị xét đánh, của họng nghẹn ứ không nói được cái gì. Nhưng cánh tay không cám dê chuyển, tôi sở lên bụng rồi vỗ nhẹ nhẹ dạo tôi xuông giày đến lạc hẳn đi, xin lỗi mẹ xin lỗi, dứt lời mẹ tôi ngồi xuống ôm chầm lấy tôi a nổi, bảo ôm tôi rất chặt, vừa nói vừa khóc như lúa mất mùa. ấy vậy mà tôi đây lại sát đá đến mức không rời được sọt nước mát nào, mà dù đau lòng đến độ gần như không chịu được nữa, nhưng tôi lại không thể khóc, một chút nước mát cũng không ứa ra được. mãi đến tối khi không có ai trong phòng. Tôi mới lặng lẽ thu mình Phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy Tôi nỉ non như là nói với chính mình Cũng như là nói với đứa con tội nghiệp của tôi Mẹ xin lỗi Nếu được, con hứa phải quay lại với mẹ nhé Tiếng tin nhắn điện thoại tinh tinh vang lên Tôi lặng lẽ sửa soạn lại cảm xúc trong lòng mình Ấn xem tin nhắn cho điện thoại hiện lên một dòng tin Anh đã đến bệnh viện, em đừng khóc Khóc? Tôi nào có khóc đâu Tôi, tôi không khóc lúc anh đến bệnh viện cũng đã hơn nửa đêm. cụ mai là bệnh viện tư nên anh được vào luôn không phải đợi đến sáng. anh đến, tôi vẫn thức như lại vừa là đã ngủ. tôi nghe được tiếng anh nói chuyện với mẹ thôi. tôi cũng nghe được giọng mẹ tôi xu run vì khóc, khẽ thở dài. mẹ tôi là người dễ xúc động, lời này chắc là bà đau lòng phỉ tôi nhiều lắm. cuộn chửi ngồi xuống cạnh tôi, tôi cảm nhận được anh đang vui vẻ cái bộ bảo phẳng của mình. Mãi lâu sau, tôi vẫn không nghe anh nói gì, ngoài mấy tiếng thở dài mệt mỏi. Lòng tôi như thắt lại, tôi đột nhiên chợt nhớ, anh cũng là ba của con tôi, anh cũng đau lòng giống như tôi vậy. Hẻ mãi ra nhìn anh, tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi cùng bất lực, không giấu đi đâu được. Lòng tôi chợt nghĩ, bọn tôi là hai người sai lầm, là vì một đứa bé mà ép buộc phải ở bên cạnh nhau. Bây giờ, đứa bé cũng không còn nữa. Bọn tôi không có gì ràng buộc nhau nữa rồi. Lý hôn là quyết định sáng suốt và hợp lý nhất dành cho tôi và anh. Không có sự ràng buộc, không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau nữa. Đúng không? Tôi ở bệnh viện ba hôm là được xuất viện về nhà. Trong ba hôm ở viện, quân trực hầu như không có đi làm. Anh lúc nào cũng cắm hạt trong phòng bệnh. Mẹ chồng tôi lên thăm được bữa đầu tiên. Rồi mấy ngày sau, bà Toàn gọi điện hỏi thăm chứ không vào bệnh viện thăm tôi nữa cơ bệnh viện không phải cơm cữ nên chuyện cơm nước là một tay chị bếp lo hết xuất viện về hà đáng lý mẹ ruột tôi sẽ ở lại chăm tôi đến hết tháng giống như đàn bà ở cữ nhưng mới được mấy hôm thì xứ quê có chuyện gốc bà bắt buộc phải về bà mẹ tôi có ý muốn đưa tôi theo về quê để chăm sóc nhưng mẹ chồng tôi như quyết không chịu bà nói cứ để tôi ở đây có bà với chị bếp thay nhau chăm sóc Mẹ chồng tôi thế nào với tôi Thì tôi cũng rõ ràng quá rồi Chỉ không biết tại sao bà lại không cho tôi Về quê thôi Cha bà cũng giống như những người mẹ chồng khác Không thích cho dâu con về nhà mẹ đẻ một con Cuộc sống tôi mỗi ngày trôi qua Rất tẻ nhạt Tôi biết rõ là mình không thể cứ mãi như vậy được Tương lai vẫn còn phía trước Cuộc sống vẫn rất muôn màu Và con tôi cũng không muốn nhìn thấy mẹ nó Cứ ủ rũ buồn bã mãi như vậy Nhưng mà Mỗi khi nghĩ đến con Tôi lại không kìm lòng hỉ được Cảm giác đau lòng không thể nói được thành lời Con là ở trong bụng tôi Nú ruột của mình Mình không đau thì ai đau Một tháng này Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi ổn Nhưng thử chất có ổn hay không Thì chỉ mỗi mình tôi hiểu rõ mà thôi Còn Kiều với con Phụng đến thăm tôi Thấy tôi như vậy Bọn nó cung dữ dít nói cười Pha trò đủ chuyện Chồng tôi hôm nay được nghỉ, anh ở nhà suốt từ sáng giờ để chăm sóc cho tôi. Hoa, ta bảo. Con Kiều lấy chai cây từ bếp lên phòng, thái độ nó có chút khác lạ. Ừ, sao ấy? Con Kiều ngồi xuống ghế, giọng nó không mấy vui vẻ. Mẹ chồng mày có tốt với mày không? Tôi nhìn nó, cười trừ. Bình thường mà, sao vậy? Mẹ tao nói gì mày hả? Không, tao có làm gì đâu mà bà ấy nói tao. Ngược lại bà ấy đang nói mày ấy, tôi ngạc nhiên nhỉ nó, nói tao á, nói gì? khi nãy tao đi xuống bếp, tao nghe mẹ chồng mày đang nói chuyện với anh trực, bà ấy cấm không cho chồng mày ngủ chung với mày, bà bảo là gái đẻ tanh ta hôi, rồi chồng tao nói thế nào? còn kiều lại lắc đầu, ta không biết, có kịp nghe đâu, đã nghe lén, còn muốn nghe nhiều, mẹ chồng mày sửa tao chạy không kịp, tôi mỉm môi. Đối với sự nghè lạnh của mẹ chồng tôi với tôi Thì tôi cũng không cảm thấy ngả nhiên Hay tức giận gì cho cam Cái tôi quan tâm là thái độ của quân sự kia kìa thầy tôi im lặng Bọn nó tưởng là tôi đang buồn Hai đứa lại thay phiên nhau an ủi tôi đủ thứ Còn phụng lại hỏi Tiếng mày bộc chịu vậy Mà cũng chịu đựng được hả hoa Tôi cười Bình thường mày ơi Sau này mày lấy chồng rồi sẽ hiểu Không nhịn cũng phải nhịn Không muốn nhịn cũng phải kìm lòng nhịn xuống, mà thử ra cũng là mấy lời nói thôi, quan tâm làm gì cho nàng đâu. Hai, mày hay thở đấy. Chuyện tao là hòa mà. Đợi bọn bạn về rồi, tôi lại ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ. Mẹ chồng đúng là mẹ chồng. Tôi không chê con bà ấy thì thôi, bà ấy lại cứ suối con trai bỏ bê vợ. Nghĩ tôi cần con bà ngủ chung ấy hả? Suy. em nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy? Nghe tiếng anh hỏi. Tôi khẽ quay sang nhìn anh, thấy anh đang đứng dựa vào tủ nhìn tôi. Tôi nói, anh lên rồi à, ngồi xuống đây đi, em có chuyện này muốn nói. Anh nhìn tôi, bước đến giường rồi kéo ghế ngồi xuống, giọng anh đùa vui. Chuyện gì vậy? Sao anh nhìn em có vẻ nghiêm túc khác thường vậy ta? Tôi không trả lời, cúi người xuống hậu tủ kéo, lấy ra một tờ giấy viết chi chít chữ. Đặt tờ giấy vào cây viết lên mả tủ, tôi nghiêm nghị nói. Đơn ly hôn em viết sẵn rồi, anh ký đi. Quân Trường nhìn tôi, mặt anh mở to hết cỡ, giống như là không tin vào mát mình vậy. Phải mấy giây sau, anh mới chần tĩnh lại. "Ý em là sao?" Tôi hít một hơi, thẳng thắn trả lời. "Em muốn ly hôn." "Ly hôn? Tại sao?" Với câu hỏi này của anh, tôi cơ bản là có chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi rũ mi, khẽ nói. "Còn chung của chúng ta, không còn nữa." Em nghĩ em với anh cũng nên kết thúc Anh cũng hiểu Bọn mình cười nhau là vì nguyên nhân gì mà Anh nhìn tôi Không đợi tôi nói hết câu Anh đã thẳng thử phản đối Anh không đồng ý Chúng ta vừa mới kết hôn Bây giờ ly hôn không được Tại sao không được Kết hôn rồi ly hôn vẫn bình thường mà Mình có yêu nhau đâu Không ly hôn thì sống chung kiểu gì Anh cao mày Trước sống thế nào thì bây giờ sống thế ấy Nói tóm lại Anh không nổ ý ly hôn, vừa mới kết hôn, ly hôn, bạn anh cười. Ơ, lý do kiểu gì vậy? Vậy bao lâu thì ly hôn được? Không biết, lâu lâu chút, muốn ly hôn thì cũng để anh chán em rồi ly hôn. Tôi ngẩng người ra nhìn anh, vừa buồn cười, vừa bừ sọc với gương mặt bí xị của anh. Tôi nói, lâu lâu chút là bao lâu? Nghe tôi hỏi, anh hẳn lên, em chán anh lắm hả mà muốn ly hôn gấp thế? Bây giờ không yêu nhau thì sau này yêu Một năm, hai năm Mình còn trẻ, chưa có phải giả cả gì đâu Hay là em yêu ai rồi Không muốn sống chung với anh nữa Em không yêu ai hết Em chỉ không muốn phí thời gian Của anh và em thôi Trước kia là vì con Bây giờ con không còn nữa Em thật tình không có lý do nào để tiếp tục ly hôn cũng có gì xấu đâu Em cũng không muốn ràng buộc anh Chỉ vì một tờ giấy Anh hết nhìn tôi rồi nhìn tờ giấy trên bàn, giọng anh tự dưng trở nên nghiêm túc. Em chắc chưa? Tôi gật đầu. Em chắc rồi. Anh ký vào rồi, em có thấy hối hận không? Tôi mỉ môi, lại gật đầu lần nữa. Không hối hận. Được, phải anh ký. Dư lời, anh cầm cây bút trên tay rồi ký thẩn nhanh vào ô còn trống. Cũng không hiểu sao khi thấy anh ký nhanh như vậy, lòng tôi lại có chút không vui mà em đem đi nộp thủ tục cho cũng. Không cần em đem đi nộp, anh ký cho em hải lòng thôi, chứ anh vẫn chứ muốn ly hôn. Mà em đã hỏi ba em chưa mà quyết định ly hôn với anh. Có chút chột dạ, tôi vội đánh trống lảng. Ly hôn chưa đi, kiểu gì ba em không đồng ý. Anh đột nhiên cười gian. Anh nghĩ là ba em sẽ đánh ngẫy trời em thành trăm mảnh nếu như em thông báo ly hôn. Em cũng biết rồi đấy, ba em là quyền nhân. Chưa sau như một Đến nay hai em còn bị đánh đến gãy xương sườn Thì em nhìn em thế này Anh sợ là thân tàn ma dại quá Nhanh đến ba tôi Tôi đột nhiên lại run lên Anh đừng nói nữa Em em không sợ đâu Củ lắm thì chết trẻ chút thôi Em không tin là ba em giết em Anh cười lớn Lấy trong túi ra cái điện thoại Anh đưa ra đến trước mặt tôi rồi thách thức Vậy em gọi cho ba đi và ok thì anh ok Lưu anh hỏi cưới em, anh phải xin phép ba em đàng hoàng, rồi em muốn ly hôn anh. Được thôi, em xin phép lại ba vợ của anh đi. Ông đồng ý thì anh đồng ý, anh là người con hiếu thảo. Xảo quyệt thật. Tôi cả chút bửa sọc liền đẩy tay anh ra. Thực hỏi đi, em còn trẻ, chết sống khó coi. Là em không gọi, chứ không phải do anh đấy. Tôi cao mày, là bầm mấy tiếng. Vậy giờ anh nói đi, anh không chịu ly hôn, sao còn ký vào giấy ly hôn? Quần trực nhìn tôi, nét cười đùa bỗng dưng biển mất, giọng lộ gió vẻ nghiêm túc khiếm khẳng. Vì em muốn anh ký nên anh sẽ ký, giấy thỏa thuận ly hôn này anh sẽ giữ, giữ để làm tin với em. Anh biết là chúng ta không yêu nhau, nhưng thật lòng anh không muốn ly hôn. Anh thích em, thích con người của em, thích gia đình của em, cản thích có một cô vợ khó tính như em. Vậy nên cho anh thêm thời gian đi, một năm thôi có được không? Lão tôi khẽ dụi nhẹ lên một chút, giọng hơi ấp úng, "Một năm để làm gì? Để anh yêu em." Tôi nhìn anh, nhìn rõ được sự kiên định cùng chân thành trong mắt anh, có chút không kịp tiêu hóa, tôi lại lảo đảo chống chế, rỉa miệng, "Để em suy nghĩ đã." Anh véo mũi tôi một cái, môi nở nụ cười, "Không cần suy nghĩ đâu, cho anh một năm nhé, được không? Anh hứa là không làm em thất vọng." Có ít quà không? Em cho anh thêm một ngày nữa vậy, là 366 ngày nhé, được không? Được, 366 ngày, chốt kèo. Lời này thì cả hai cùng cười, thỏa thuận coi như được thành lập. Thời gian lúc tôi đồng ý với anh về thỏa thuận 366 ngày, tôi thật lòng không suy nghĩ gì nhiều cả. Dù gì thì cũng đã như thế, tôi muốn cho anh được tự do, anh không muốn thì tôi cũng không làm gì được anh. Tất cả là do anh lựa chọn, tôi không ép cũng không lừa gạt gì anh, chỉ hi vọng sau này anh sẽ không hối hận. một năm cũng không quá dài, nếu hết một năm mà bọn tôi vẫn không thể yêu nhau, lúc đó ly hôn cũng không khiến mọi người sửng sốt. một năm sau, hy vọng bọn tôi không gặp nhau ở tòa. hết một tháng làm ly ở cữ, tôi được xuất chuồng đi hào trở lại tôi với chồng tôi đã bước vào giai đoạn cờ cẩm hẹn hò, tình hình cũng có chút khả quan. Bạn tôi vẫn ngủ chung phòng Nhưng chỗ nằm thì khác nhau Quân trực cũng không hay ở nhà Mà sofa trong phòng còn êm hơn cả đệm Nhìn chung cũng không thấy thiệt thòi cho anh Còn về chuyện mẹ chồng nàng dâu Không tính là căng thẳng Nhưng cũng không phải hòa bình chim bổ câu Chỉ cần mẹ chồng tôi không quá đáng Tôi cũng không xù lốc nhím lên với bà Sáng tôi đi học sớm Chưa về ăn cơm Dù chiều ở nhà làm thêm Quân trực lính bác giải đạc. Xuống ngày anh ở nhà cũng không nhiều Bọn tôi cũng ít ra ngoài đi chơi Mấy lúc anh được nghỉ Tôi và anh hẹn nhau đi xem phim Ăn uống mua sắm Nhìn chung thì giống cặp đôi đang yêu nhau nhiều hơn Là đôi vợ chồng mới cưới Mà như vậy cũng tốt Cái gì ruột rậu quá cũng không hay Mấy hôm nay xe của chị Duyên bị hỏng bỏ sửa Thành ra hôm nào quân trực đi làm củ giờ Cũng giúp đưa chị ấy đến hệ viện Tôi thì tôi không khát khe mấy phụ này nhưng vì chị Duyên có khu mắt trong lòng nên tôi cơ bản không thích chị ấy tiêu xúc quá gần với quân trực. Sáng ra, chị Duyên đã dẻo miệng nói với chồng tôi Trực, em đưa chị đi làm với sẽ chị rửa chưa xong nữa. Chồng tôi thì nhiệt tình sẵn có Vậy chị chuẩn bị đi em đưa với em đi học rồi em đưa chị đi làm luôn. Chị Duyên lại nói đưa chị đến hệ viện trước được không? Chị có việc gốc. Khiếp Đi ké còn đòi hỏi Đưa chị đi trước Thì Hòa chế giờ học chú hai người nghịch đường với nhau Đấy, chúng tôi vẫn là số một Nếu vậy để chị đi taxi Em đưa Hòa đi đi Chị tự đi làm cũng được Thế mặt mũi chị Duyên bỉ xị Tôi cũng không muốn làm người xấu Nhỡ như chị có chuyện gấp thật thì sao Nói gì thì nói Chị ấy cũng là bác sĩ mà Đưa chị Duyên đi trước cũng được Em lên muộn một chút cũng không sao đâu Ai nhìn tôi sau đó lại nói vậy anh đưa chị duyên đến bệnh viện trước rồi đưa em đi học sao em đến trễ không sao phải không tôi lắc đầu không sao mà nghe tôi nói vậy quần chủ cũng không từ chối chị duyên nữa để bọn tôi sửa soạn xong xuôi anh lùi lên xe đưa đi nhanh kẻo trễ chạy được một đoạn gần đến bệnh viện chỗ chị duyên làm trưởng tôi tấp vào mua mời túi thức ăn nhanh cho tôi và chị duyên anh xuống xe mua thức ăn Trên xe chỉ còn tôi và chị Duyên Tôi ngồi ghế phụ lái Chị ấy thì ngồi ghế sau Tôi vô tình nghe được chị ấy nói chuyện điện thoại với bạn Đại khái là bệnh viện không có việc gì gốc Chị Duyên nói gốc là gấp hẹn nhau đi ăn sáng Chứ chẳng có việc gì lớn lao cả Nói chuyện xong Chị ấy mới giật mình khi nhìn thấy tôi lú đầu quay lại nhìn Dường như mùa ấy quên luôn có tôi chơi xe Hoặc là chị ấy cố tình nói rõ như vậy cho tôi nghe Mà tôi nghĩ là chị ấy quên chứ ai lại ngu đến như vậy. Thấy tôi nhìn, chị Duyên cười trừ, giọng hơi cượng gạo. Tự dưng bị hủy lịch đồ xuất để chị nói trực đưa em đi học trước nha. Tôi cười, không muốn phỏng vò mà hỏi thẳng. Hình như không phải tự dưng bị hủy lịch, em nghe chị với bạn chị hẹn nhau từ hôm qua rồi mà. Chị Duyên còn chút lung túng, chẳng em nghe nhầm rồi, chị. Tôi cắt ngang lời chị ta, quyết định lật bài ngửa. Không có anh Trực ở đây Chị giải thích với em làm gì Tại em vẫn tốt lắm Không có nghe nhầm đâu Chị gái Chị cố tỉnh hả Tôi đã hỏi như vậy Bà Duyên cũng sửa lại nét mặt Thái độ kênh kênh Vừa tô son vừa nói Ừ chị cố tỉnh đấy Chị thích anh Trực Mụ Duyên nhìn tôi không trơm mắt Mụ ấy cũng mà dày gật đầu đầu ý Phải chị thích cậu ấy Tôi cười nhạt Trong lòng cảm thấy chảo phúng qua đỗi Chị chắc chưa Mụn Duyên hiện nguyên hình là con giáp thứ 12 cộng thêm 1 một, một chút dấu hổ cũng không có Chắc gì chị thích ai Đâu cần em phải đồng ý ố hồ oh, Thì ra mày chọn cái chết Tôi liếng mắt nhìn chị ta Rồi trực tiếp bước thẳng xuống xe Bà chia taxi đang đậu bên cạnh trước Rồi mới đi đến mở cửa xe Lôi mụn Duyên ra ngoài Mụn Duyên tất nhiên là không chịu Thấy mụn ta vùng vàng tôi liền gàn giọng Chị muốn bây giờ đứng dậy Hay là muốn bị đuổi ra khỏi nhà Để anh trực biết, cậu thêm cái mổng của em Em không tin là anh trực để chị tiếp tục ở lại nhà em đâu Đứng dậy đi, năng động lên nào Em Tôi lôi chị ấy ra ngoài Rồi lại nhét chị ấy vào trong xe taxi Vừa đẩy chị ấy vào trong Tôi vừa nói với bác Tài Đưa chị gái của em đến bệnh viện X Đến nơi chị em trả tiền Anh chạy nhanh nhanh chút nha Chị em bị đau bụng tiêu chảy dữ lắm Anh mà chạy chậm là đẩy xe anh luôn á Anh chạy đi Tới nơi chị em trả gấp đôi, tới luôn bác tài ơi. Tôi vừa nói vừa đóng cửa xe lại, thảo tác nhanh chóng không đến một phút. Mụ Duyên còn đang ngơ ngác thì bác tài đã phi xe chạy mất dạng. Tội nghiệp bác tài, Vì miếng cơm manh áo mà chấp nhận rủi ro. Chị Duyên đúng là may mà lắm mới gặp được chú chạy taxi có tâm với nghề như vậy. ha Mụ Duyên từ cửa sổ xe nhìn chừng chừng về phía tôi, hai mắt mụ ấy mở to như kiểu muốn lấy chồng hát dọa chết tôi vậy. Eo ơi, sợ quá cơ Tôi cũng không vừa gì Tôi lấy tay làm động tác cắt ngang qua cổ Cảnh cáo lại chị ấy Gớm, yêu thầm chồng người ta Mà còn hoay hoang, thời thế đảo điên cho lại mùa tôi đập trong mùa trận Mới biết sợ hay sao ấy thiện mụn duyên lê đường Tôi nói với quân trực là chị ấy có chuyện gốc Nên đón taxi đi trước Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều Tin tưởng lời tôi nói 100% Chiều hôm ấy, lúc mụn Duyên đi làm về, mụn ấy gần như không nhìn đến tôi một cái. Khiếp đấy, để coi mụn ấy ngoan cố được bao lâu. Về chuyện bức ảnh của chồng tôi và chị Duyên trong mục yêu thích, tôi hôm nay chợt nhớ kiểm tra lại thì thấy đã bị xóa rồi. Tôi có hỏi quân trực, anh bảo anh không sử dụng lao laptop. Vậy xem ra, trong lúc tôi nằm viện, có người đã đậu tay xóa bức ảnh kia. Ồ, oh, có phải là chị Duyên làm không ta? kể từ hôm đó mụ duyên không còn nhờ vào quân trực đưa đi làm nữa mà chị ấy cũng không còn rảnh rỗi tìm chồng tôi nói chuyện phiếm như trước kia tạm thời biết điều đấy còn để xem xem chị ta đang muốn sửa trò gì mẹ chồng tôi có sở thích nuôi cá cảnh cho nhà chồng tôi thương mẹ nên rất hay mua giống cá cảnh đẹp về cho bà nuôi thế bà suốt ngày cho cá ăn rồi ngắm nghía hồ cá tôi tự dưng lại không dám lại gần Sợ lỡ có chuyện gì vừa mấy con cá Mẹ chồng tôi lại đổ hết lên trên đầu tôi Sáng dậy tập thể dục Dù giúp chị bếp dọn thức ăn lên bàn Cho mọi người ăn sáng Hôm nay là 49 ngày của mẹ chị Duyên Chồng tôi đưa mẹ và chị Duyên Về lại nhà của chị ấy Ngồi trên bàn ăn Chị Duyên thức thời mở miệng Hôm nay cũng 49 ngày của mẹ con rồi Xin để con dọn về nhà ở cho tiện Lúc trước cậu trực chưa có vợ thì khác Giờ cậu ấy có vợ rồi Con ở lâu quá cũng không tiện. Mẹ chồng tôi tất nhiên là không đồng ý. Sao tự dưng con đòi về bộ thằng trực hay con hòa nói gì con hả? Chị Duyên nhìn lướt qua quân trực dù dừng lại trước mải tôi. Chị ấy cúi thầu, bộ dáng rủ rẻ lên tiếng. Dạ, có đâu gì. Trực với hòa, tốt với con lắm. Ai cũng cảm nhận được có gì đó khác thường trong lời nói của chị Duyên. Miệng thì chị ấy nói vậy nhưng thái độ thì lại khác hoàn toàn. Mẹ chồng tôi nhìn tôi Mãi bà liếc ngang liếc dọc Tốt sao con đòi đi Mẹ con với dì là chị em thân như ruột thịt Con ở đây với dì là đúng rồi Mất cha còn chú Mất mẹ bú gì, dì. dì nuôi mày đến lúc mày đi lấy chồng thì thôi Nói đến đây Bà lại nửa liếc nhìn tôi nửa nói Còn đứa nào thế không thích Thì cứ dọn đi Dì không ưa thứ người ích kỷ nhỏ mọn Quần trực nhìn tôi Giọng anh có chút không vui Mẹ nói gì kỳ vậy, ở đây có con với Hòa, Hòa thì không có nói gì rồi đấy, không lẽ mẹ nói con? Mẹ chồng tôi buông đũa, bản sẵn giọng. Thì mẹ nói vậy, đứa nào bụng dạ xấu thì đứa đó hiểu. Thấy tình hình càng thẳng, chị Duyên mới lên tiếng giải thích. Dì này, có ai nói gì đâu, tại con thấy bất tiện quá nên mới đòi về nhà. gì đã không thích thì con không dám cái nữa đâu, con ở đây luôn với gì được không? Mẹ chồng tôi lúc này mới hết căng thẳng Bảo quay sang cười hề hề với chị Duyên Cô cứ giải việc Mày làm gì tưởng có ai ước hiếp mày chứ Ai dám hả gì Thấy dị cháu bọn họ cười nói Tôi thấy hình như là Có gì đó sai sai Mục đích của chị Duyên là làm cho mẹ chồng tôi mang tôi hay là chị ta Muốn tiểu cách ở đây lâu thêm nữa Nếu là về đầu thì hợp tình hợp lý Nhưng nếu là về sau Chẳng lẽ có chuyện gì Mà tôi không biết à Ăn sàng xong, chồng tôi lên phòng thay đồ Tôi cũng mòn men chạy lên theo Lúc tôi đi vào Thì vừa thấy anh đang thay áo Thế vậy tôi liền né né sang một bên Em không biết anh đang thay áo Quần trừ khẽ cười Phòng của em thì em cứ vào Anh chỉ là thay áo thôi Chứ có thay quần đâu mà sợ Em không có sợ anh Em sợ là em kiềm lòng không được thôi Cái tiếng cười lớn phát ra Vậy hả? Vậy đừng kiềm lòng nữa Cố thả lòng em ra đi. Tôi liều nguyên anh muộn phát dù mà kể anh không thèm trả lời. Thấy anh thay quần áo xong rồi tôi lại lờ la tìm anh hỏi chuyện. Anh này, sợ anh đưa mẹ với chị Duyên đi hả? Anh gợt đầu dù ngồi xuống mang tớt vào chân. Ừ, uh, em cần gì hả? Tôi xua xua tay. À đâu có, em hỏi vậy mà. Mà nghĩ thì thấy tội chị Duyên. Mẹ mất giờ lùi thủi còn có một mình. Cha chị ấy ngại là anh có vợ. Nên mới không muốn ở lại đây. Anh ngơ mặt lên nhìn tôi. biểu cảm hơi cứng. Không phải đâu. Không phải. Chứ là sao hả anh? Màn tết xong xuôi. Anh đi đến vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Giọng anh hơi khàn. Không có gì đâu. Anh nói vậy thôi mà. Thôi anh đi. Tối về anh đưa em đi xem phim. Ơ anh... Tôi còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng. Thì anh đã đi mất dạng. Quái nhỉ. Su cổ là không phải chuyện gì vậy ta? Bực mình thật, tôi ghét nhất là ai nói cái gì đó lấp lửng rồi bỏ đi không nói nữa, giống như kiểu đang đi tiểu giữa chừng thì rừng, vừa nạo bụng, vừa tức giận tím cả người. Về chuyện lấp lửng hôm đó, Quân trưởng như quyết không nói cho tôi nghe, dù cha tôi có hỏi đến cỡ nào thì anh cũng không chịu nói, càng nghĩ càng thấy khả nghi. Mấy hôm nay tôi phải đi hảo suốt Học ở trường rồi về nhà tiếp tục học để thi. Thời gian ăn uống không có, tôi phải mua sữa giữ trong tủ lạnh. Thế quái nào mà sữa và bánh ngọt tôi mua để dành an đêm thì ngày nào cũng bị vơi đi một nửa. Hôm nay mua một lốc sữa 4 hộp, tôi uống mới có một hộp. sang ngày hôm sau lại chẳng còn một hộp nào. Mà không phải một lần là nhiều lần như vậy lắm rồi. Mẹ chồng tôi với quân trực thì chắc chắn là không đụng vào sữa. Vì mẹ chồng tôi không uống được sữa hạnh nhân. Còn quân trực thì không thích uống sữa. Tôi cũng có hỏi chị bếp, chế bảo là không có uống mà cũng không biết là có ai lấy uống không nữa. Nghĩ lại thấy lạ, chẳng nhẽ tủ lạnh nhà tôi tự lấy uống. Nửa đêm, tôi họp bài xong thì đói bụng đến không chịu được. Nhớ lại khi nãy có bỏ sữa vào tủ cho lạnh nên chạy xuống bếp tìm sữa uống. Đi gần đến bếp, tôi mới thấy giữa bếp có tiếng xỉ xì. Ngầm nghĩ chắc giờ này chị bếp vẫn còn nấu cái gì đấy. Bước vài bước vào trong, tôi lại không thấy chị bếp đâu mà chỉ thấy chị Duyên đang đứng ở bồn sửa chén. Tại chị bóc hộp sữa cho sữa đổ hết vào bồn rồi lại cầm hộp sữa trên tay chuẩn bị vứt đi. Thấy vậy, tôi liền bật đèn cho sáng để nhìn rõ hơn. Quả nhiên, trên tay chị ta đang cầm hộp sữa mà tôi bỏ vào trong tủ lạnh. Thấy tôi, chị ta có chút chưng hửng nhanh tay giấu hộp sữa sau lưng. Hòa! Tôi nhìn rõ một một đúng là sữa của mình Trong lòng lại cảm thấy chảo phùng dễ sợ Không ngờ chị ta lớn đầu rồi Mà lại chơi cái trò bẩn thỉu này Chị Duyên Chị giấu cái gì sau lưng vậy Sữa sao chị không uống Mà lại đổ hết đi Mụ Duyên nhìn tôi Mụ ta ấp úng Chuyện này chuyện đáng ấp úng Chị ta lại đột nhiên chuyển sang mê máu tại hiền ngang cầu hồ sữa để ra trước Giọng như muốn khóc đến hơi Chị xin lỗi, chị không biết là sữa của em Để mai chị mua cái khác trả cho em Em đừng nói với cậu trực Tôi nhìn chị ta Vừa kịp nhận ra là có chuyện gì đó không đúng Thì từ sau lưng Tôi đã nghe có giọng quát quen thuộc vang lên Cái gì vậy Duyên? Cái gì mà phải xin lỗi? Ờ gì không có chuyện gì hết Không có gì đâu gì Chị Duyên thấy mẹ chồng tôi lên tiếng Chị ấy vừa lắc đầu vừa ra vẻ đáng thương Tôi vừa tức vừa thấy hài hước vô cùng Mẹ kiếp, sao mỗi Duyên này không đi học làm diễn viên mà học bác sĩ làm gì không biết nữa, diễn như thật. Thấy tình hình quá bất lợi cho mình, tôi cũng bắt đầu nhập vai cô tấm. Chị Duyên ơi là chị Duyên, chị uống sữa thôi mà có gì đâu chị phải lén trong bếp uống. Em à không xuống bật đèn giúp chị, rồi lỡ chị trượt chân ngã rồi sao? Chị Duyên liếc mắt nhìn tôi, thấy mẹ chồng tôi thì ngờ hợ không tin vào lời tôi nói. Thấy chưa đủ thuyết phục, tôi lại nói thêm. Chị thích uống sữa này Thì để em mua thêm cho chị nha Hai chị em mình coi vậy Mà sở thích giống nhau ghê Mẹ chồng tôi nhìn chị Duyên bà con mải hỏi Khi nãy con xin lỗi cái gì vậy Duyên Tôi nhảy miệng hơn mụn Duyên mùa phát Tôi vừa cười vừa nói Con cũng định xuống lấy sữa uống nè mẹ Chị Duyên thấy con Nên hủ con một cái làm con hết hồn Chị này muốn đừng chơi vậy nữa nha Duyên thật vậy hả mụ Duyên nhìn tôi tôi cũng không ngại trưởng hát cảnh cáo chị ta, không biết chị ta nghĩ gì mà cũng phụ họa theo tôi. tôi cứ tưởng là mụ ta phản kèo kiếm chuyện với tôi chứ. dạ, phải vậy đó gì? mẹ chồng tôi nghe chị duyên xác nhận, bà lúc này mới nhìn tôi hiền hòa hơn chút. khuya rồi, hai đứa lên phòng ngủ sớm đi. mẹ cứ tưởng là có chuyện gì? dạ, đâu có gì đâu mẹ. gì lên ngủ đi gì. đợi mẹ chồng tôi đi rồi. Tôi không nói không giảng gì với mụ duyên cả Quay người tôi đi thẳng lên trên phòng trước Đứng đợi mụ duyên ở cầu thang Vừa thấy mụ ấy bước lên đến Tôi đã chặn đầu lại hỏi Chị lớn rồi hay còn con nít Mà chơi cái trò gì mất dạy vậy Mụ duyên trưởng mắt nhìn tôi Mụ ta hẳn học Mày nói ai mất dạy Tôi chỉ thẳng vào mặt chị ta Rồi gần từng tiếng Tôi nói chị đấy Sữa của tôi mua ngày nào cũng mất ít không rõ dầu vết Nếu là chị uống thì tôi đã không nói Còn nàng này, chị nghĩ cái gì mà đổ sữa hết đi vậy? Mục đích chị làm vậy để làm gì? Mụ Duyên cười nhếch ngôi, mụ ta mà dài trả lời Tôi thích vậy đấy, cô làm gì được tôi? Ai chắc sữa đó là sữa cô mua? Tôi thấy ở trong tủ lạnh thì tôi uống thôi Nhưng xui là hộp sữa hôm nay bị chua nên tôi đổ đi Có hộp sữa thôi mà, nếu cô thấy oan nước quá thì đi mách gì đi, đi đi Tôi cười lạnh, chị chắc chưa? Cô có giỏi thì đi nói với cậu trực đi. Tôi, à, cô làm cái trò gì vậy? Tôi vừa bóc hồ sữa để nó xịt hết lên mặt lên mũi chị Duyên. Tôi vừa cười vừa nói, muốn uống hả? Này, chị uống đi, uống nữa đi. Khốn khiếp, nghèo mà hoang phí. Sữa người ta không có mà uống, chị lại làm trò mèo. Mụ Duyên đưa tay muốn giật lấy hổ sữa trên tay tôi. Thì tôi đã nhanh tay giấu hổ sữa vào sau lưu mình. Tôi nói rõ ràng từng chữ. Chị thích quân trực là chị đã sai rồi Chị sở trò với tôi Thì chị lại càng sai nhiều hơn nữa Chị đừng tưởng có mẹ ở đây Thì chị muốn làm gì thì làm Chị là kiểu không làm được gì Nên mới chưa trò tiểu nhân với tôi như thế này đấy Chị đẹp diêu Mày Tôi lại cười Mày tao gì ở đây Lần này là đổ sữa Lần sau À lần sau là chị đổ máu với tôi đó Chứ chả đùa với chị đâu Nói xong Rồi quay người đi vào trong phòng rồi đóng trả cửa lại. Mụ Duyên là kiểu người không làm được gì nên mới chơi trò tiểu nhân. Rõ là mụ ta không đủ lòng quân trực nên mới hành xử như thế. Chứ nếu chị ta được quân trực yêu như trước kia, tôi đã tưởng nghĩ thì bây giờ chắc chị ta đã tìm cách càm sừng lên đầu tôi rồi. Đúng là... Ơ, mảo khoan, nếu mụ Duyên không phải người mà quân trực tưởng yêu, vậy thì người đó là ai nhỉ? Tò mò thật. Chồng tôi có lịch bay đến 3 ngày mới về Ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện thoại cửa cẩm tôi hết Cả nghĩ thì càng thấy tên này còn trẻ trâu Chứ như ông anh của tôi Mà mày lúc nào cũng nghiêm túc như bị táo bón Hai người bọn họ cùng một tuổi Nhưng người thì như con nít Người thì giống như ông già Hôm nay đi học về muộn Khi sáng tôi không đi xe máy Mà đi taxi vì muộn giờ Đến chiều về thì đi xe ôm công hệ Tài xế xe xử xe trước cửa nhà Tôi chưa kịp mở cổng đi vào trong Thì đã nghe có giọng đàn ông hơi quen tai vang lên Hoa, hoa Nhìn về nơi phát ra tiếng nói Ôi mẹ ơi, là tên Cường Thầy hàn ta Tôi lần đợt muốn mở cổng đi vào thở nhanh Thì lại nghe hàn ta nói lớn Em mà đi vào Anh sẽ đứng dưới nhà kêu cửa Đến khi nào em ra thì thôi Trời mà chơi hù Chắc tưởng bà mày sợ mải ấy Tay tôi trở xử lại Trong lòng chưa có lửa giận bùng lên Tôi chửng mắt về phía hàn ta Tôi quát ai muốn quên dối đúng không Ok Bố mẹ báo công an còng đầu mày lên phửa ngay và luôn đây này Ở đây là khu an ninh cao Định sở cho à Phửa nói Tôi vừa lấy điện thoại ra định gọi thật Tên này phải để công an bắt một lần Cho bỏ cái thói nhây như đĩa đói Nghe tôi nói vậy Tên Cường liền nhào đến chỗ tôi Hàn ta nắm lấy tay tôi Rửa gốc gáp nói Em đừng gọi Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi Em bỏ chặn Zalo anh đi Anh muốn hỏi thăm em và con thôi mà Em bỏ chặn anh Anh hứa sẽ không đến đây tìm em nữa Anh hứa đấy Tôi phủng tay ra khỏi tay hàn ta Định tống cho hàn ta một phát thì tử sau lưng Tôi nghe được giọng đanh thép của mẹ chồng tôi chuyển đến Hoa, ai vậy Phía sau lưng tên Cường Còn Kim với con Phụng cũng xuất hiện bất thình hình Anh Cường Trời má Cái quái gì vậy trời? Tôi và Thiên Cường đứng giữa mẹ chồng tôi và bọn con Kim, tôi thì lo nhìn về phía mẹ chồng tôi, liền quên mất con Kim cũng đang đứng sau lưng. Lúc tôi thấy được mặt nó thì nó đã vung tay tát cho tôi một cái vào bên má. Kèm theo đó là giọng quát gân cổ, "Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả Hoa, mày có chồng rồi sao lại còn đong đưa với anh Cường? Mẹ nhà mày, đàn bà chắc nết." Nó phủ quát vừa định tát tôi tiếp. Tôi đâu phải đứa ngu mà chịu đứng yên cho nó đánh được, chưa tôi có bầu thì không nói đi. Còn tầm này thì đố con đê này chạy được đàng nào. Con Kim vùng tay, tôi liền cong chân đào cái hựu vào bụng nó, khiến nó loạng choạng muốn ngã ra đất, thấy con Kim không để ý, tôi liền phi đến phủ tới tấp và mặt vào mũi nó. Chả cần biết mắt mũi miệng nó nằm ở đâu, tôi cứ cong tay thành nắm đấm mà phụt, so với kẻ tác khi nãy nó đánh tôi, Thì mấy cái đấm này mạnh hơn rất nhiều Con phụng bay vào kéo tôi ra Tên cường thì lấy thân mình ra Che chắn cho con kim Tôi bị yếu thế trước ba đứa bọn nó Tôi liền hét ẩm lên Bớ làng nước ơi Sang cảnh cướp đồ Cứu tôi với Ai cứu tôi với Con kim lúc này như chó bị lên cơn dại Nó phỏng qua người tên cường Rồi la vào sâu xé tôi tiếp tục Một mình nó thì tôi không sợ Đằng này bọn nó trời mất dạy Một con ôn tôi lại Một con thì thẳng tay đánh Trời kiểu này thì bố tôi là quân nhân Đánh cũng không lại Chứ nói gì là tôi Bố bốp bố Ba bốn cái vả liên tục vào mặt tôi Con Kim còn bắt thằng Cường lấy điện thoại ra Quay clip lại Mà thằng Cường nó hèn còn hơn chữ hèn Con Kim chừng mắt nhìn nó một phát Là nó đã cong cứu đuôi Lấy điện thoại ấn quay Tôi nhìn bọn nó Trong lòng vừa tức vừa cảm thấy bất lực Lúc này mà có con Kiều thì nó tạo cho gãy răng hết lũ này. Chơi ba đánh một, trời vậy về trước một mình đi, chứ ai chơi lại? À, đồ mờ mày, hòa, mày đánh tao à? Đánh này, đánh này, à? Con Kim chưa nói xước lời thì từ sau lưng tôi, mẹ chồng tôi đã cầm chổi trà quét sân, phụt mấy phụt và mạt con Kim. Cả con Phụng đang ôm tôi lại, cũng bị bà phủ cho hai ba vố lên đầu. Bà vừa phủ tụi nó, bà vừa quát ẩm lên, bớ bà con ơi! Lũ này đến ức hiếp người. Gọi bảo an giúp tôi đi. Ai gọi bảo an giúp tôi đi. Đánh con dâu tao này. Bọn mày đánh con tao này. Tôi nhìn mẹ chồng tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bà đáng yêu như lúc này. Để không phụ lòng mẹ đã chạy ra đỡ đạn cho tôi. Tôi thử thắng sông lên. Tay chồng lấy cái kỳ hôi xác Mà rút thẳng vào mồm bọn con kim. Tôi vừa xúc vừa quát với mẹ chồng tôi. Còn xử con này mẹ con kia. Mẹ chồng tôi khởi đầu. Bà gản giọng Mày để con tóc dài cho mẹ, bố láo Một mẹ chồng, một nàng dâu Hai người bọn tôi có hung khí Nên bọn con kim đâu đánh lại Thằng Cường cũng bị tôi phố trong mấy cái Tôi đầu cái kỳ hôi giác Muốn bể tan thành Đầu cổ bọn con kim Cũng chẳng còn ra cái thể thống công sẵn gì nữa cả Tôi phun một bãi đứa bọt Dù cười nhếch môi hé lên Cái kỳ này bình thường là để xúc cướt Nhưng hôm nay Tao lấy tao xúc cái não của tụi mày Tụi mày mèm hả gà đồng Đuôi chuột ngoái lọ mỡ, càng cho tao mấy cái sừng, dù bây giờ còn đến đây đập phá kiếm chuyện hả? Đờ mờ mày, lên phường, lên phường trình bày. Con kim với con phụng bị đánh là oai oái, riêng thằng Cường thì trốn đầu mất dạng không thấy mặt, chắc là thấy tình hình không ổn nên hai đứa bọn nó kéo nhau chạy mất. Tôi thì muốn dí theo sửa cho trận nữa, nhưng mẹ chồng tôi thì ngăn tôi lại, nắm cổ tay tôi giữ lại, bà lửu huyết. Được rồi, bọn nó đi rồi, không cần đuổi theo. Mặc dù rất muốn lôi cổ bọn nó để hỏi cho ra ngô ra khoai Nhưng mẹ chồng tôi đã nói như vậy Thì tôi cũng thôi không làm lời chuyện nữa Mãi khi bọn con kim trốn mất dạng Thì bảo an mới chạy đến Mẹ chồng tôi trao đổi với mấy chú bảo an Rồi lôi cổ tôi vào nhà nói chuyện Hàng xóm xung quanh ai về nhà nấy Như chưa có chuyện gì xảy ra Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế Tôi thì đứng trước mặt bà cúi sụt cổ Không dám ngẩng đầu nhìn lên Bên má tự dưng cụ thể giàn giác khó chịu Khi nãy không sao Bây giờ mới thấy có sao đưa tay xoa xoa bên má của mình Tôi có chút giật mình khi nghe mẹ chồng tôi hỏi Giờ mới thấy đau hả con Con ngẩn cái đầu lên nhìn mẹ đây này Ngày lệnh của bà Tôi ngẩn đầu từ từ nhìn lên Giọng tôi ấp úng Dạ con Con thế nào Chuyện khi nãy là sao Người thanh niên nắm tay con ngoài cửa nhà là ai Còn hai đứa kia là sao nữa Tôi nhìn bà biết là khó có thể giấu được bà nên tôi đành nói thẳng ra hết. Chuyện thằng ngoài cổng là người yêu cũ của con, còn hai con nhỏ khi nãy từng là bạn thân chơi chung với con. Mẹ chồng tôi chủ mắt nhìn tôi, tôi thấy bà hình như có chút không kiên nhẫn được nữa rồi. thấy vậy tôi liền nói tiếp, mẹ, mẹ nghe con nói hết đã. Mẹ chồng tôi rót một ly nước trà tu hết ực, bà hậm hực trả lời, con nói đi mẹ nghe tôi hít một hơi xuống youtube kể về sự thích cảm sừng của thằng cường và con kim vừa nói tôi vừa quan sát sắc mặt của mẹ chồng thôi hễ mà bà co mày cái hào là rửa gan tôi nhưng muốn soàn hết vào nhau vì sợ kể xong tôi lại giả mồm chốt hạ một câu con là con gái của bộ đội bà con là người kỳ cương ngay thẳng nên bọn con cũng thế cái thằng chó người yêu cũ còn chia tay ngay sau khi biết nó qua lại với bạn thân con mãi sau này con lấy anh trưởng rồi Mà bọn nó vẫn phá Cái thằng người yêu cũ cùng muốn tìm con nói chuyện Mẹ con thật sự vô tội Con không hề muốn gặp mặt nó Nói xong rồi tôi lại căng thẳng Nhìn mẹ chồng tôi Thấy tôi nhìn chăm chú Bà tằng hắng một tiếng rồi mới kết lời Sao là mẹ không biết con cũng nhanh nhẹ như vậy Sao trước giờ mẹ thấy con ít nói lắm hả Tôi nở nụ cười Sự chân giả hả? Tại vì mẹ con mình ít nói chuyện với nhau Nên mẹ mới không biết là con nói hiểu Mà do con lúc trước sợ mẹ Nên không dám bắt chuyện Bà liêu Mát nhìn tôi Ánh nhìn cũng không còn bửa dọc như khi nãy Thật ra thì tôi cũng không có nói Cái gì ruốn lỏng mình cả Kể cả chuyện tôi ít nói với bà Cũng là sự thật Tình tôi không phải chồng tính Mà là loại hòa đồng nhẹ nhẹ Trước kia là do tôi có bầu Dù cộng thêm việc mẹ chồng tôi không thích tôi Nên tôi ngại nói chuyện với bà Sau này còn sinh ra Mới chuyện khúc mắt khi mang thai Tôi lại càng không muốn mở miệng nói chuyện gì với bà cả. Mãi đến hôm nay mới có dịp hai mẹ con nói chuyện với nhau, dù là nói chuyện trong tình hình căng thẳng mới vừa đi tẩn nhau xong. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn cảm thấy tôi và mẹ chồng tôi có chút tiến triển về mặt tình cảm. Cơ bản là mẹ chồng tôi cũng không quá ghét tôi. Đến hình là khi bà thấy người khác đánh tôi, dù không biết ớt sáp gì, nhưng bà cũng phi vào đánh túi bụi giúp tôi gỡ dây. có nói có thật không? Nghe mẹ chồng tôi hỏi vậy Tôi liền ra sức khởi đầu Con không có nói dối mẹ đâu Nếu mẹ không tin mẹ gọi cho anh trực hỏi Là rõ liền luôn ấy mẹ Nghe nhắc đến con trai vàng Con trai ngọc Mẹ chồng tôi mới tạm tin những gì tôi nói Nếu vậy thì để mẹ hỏi lại thằng trực Con lên tắm rửa đi Rồi xuống ăn cơm dứt câu bà nhìn lướt qua tôi một cái Rồi mới thao rong đi vào trong phòng Tôi đứng đây nhìn theo bà Mùi phổ thức cũng nở nụ cười hài lòng Xem ra thì mẹ chồng tôi Cũng đâu khó tình lắm đâu Tối hôm đó Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ Mẹ chồng tôi còn bảo chị bếp đem sữa lên phòng cho tôi Thấy tình cảm mẹ chồng nàng dâu Tôi có chút tiến triển Tới chị bếp còn vui nữa là nói gì đến tôi Sau vụ đánh nhau trước cổng nhà tôi Tiền cường gần như không làm vàng Đến trước mặt tôi nữa Riêng còn phụng tôi nhắn cho nó một tin Rồi xem như sức tình chị em từ đó đến giờ Còn về con Kim Tôi rất hy vọng một ngày nào đó Nó đi một mình ra đường Và vô tình bá vào vai tôi Tôi sẽ cương nựng nó Giống y như cái cách Tôi giúp cái kỳ hô sát và đầu nó vậy Chồng tôi về Anh được nghe hàng xóm tưởng thuận lại chuyện Mẹ con tôi đánh nhau Trước cả khi anh kịp vào nhà Mà anh cũng không trách bằng gì Chỉ bảo tôi sau này đừng đánh nhau như vậy nữa ấy thế mà anh lại đi tìm tên Cường Rồi tổng quất cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Đến mức tôi và mẹ phải lên phường để bảo lãnh anh ai về. Lúc đến phường, chỉ có anh ngồi một mình ở đấy. Còn Tinh Cường thì không thấy mặt đâu. Hỏi ra mới biết nhà Tinh Cường quen biết mắm hạt gì đấy nên cho hắn ta về trước. Mẹ kiếp, khốn nạn ghê. Về đến nhà, mẹ chồng tôi vừa giận vừa xa xa đứng nhìn chị Duyên trồng thuốc sức cho anh, bà mắng. Tự dưng con đi tìm cái thằng đó làm gì hả chứ? ai bị bầm một chút trên mặt, chứ cũng không có bị gì nặng. Anh nhìn tôi rồi lại liêu mắt sang chỗ khác, giọng anh trầm xuống. Sự cố thôi mẹ, sẽ không có lần sau đâu. Mẹ chồng tôi thở dài một hơi bử dọc, tôi thì đứng một bên không biết nên nói cái gì. Chị Duyên vừa bôi thuốc, vừa luôn miệng. Mẹ thương cậu lắm, đó giờ cậu có đánh ai đâu mà nay lại đi đánh người. Là ai suối cậu hả? Còn mụ Duyên này, mở mồm ra là thấy cái móc câu. Quần chữ gạt tay chị Duyên ra Anh đứng thẳng dậy rồi phun lại một câu khó chịu Em lớn rồi Không ai xúi em được cả Chị Duyên lúng túng ra hẳn ứ thì chị cũng không có ý gì đâu Nếu không có gì Thì sau này chị đừng nói những lời như vậy nữa Người nghe người ta hiểu nhầm Thì không tốt Nói rồi anh quay người bỏ đi lên trên phòng Đi đến nửa cầu thang Anh lại xoay người gọi tôi một tiếng Hoa, lên theo anh Tôi gật gù xin phép mẹ chồng Rồi chạy nhanh lên trên phòng Thật là thú vị Cái mà chị Duyên đen thui Quê sệ một cục luôn Em cười cái gì Vừa mở cửa phòng bước vào Tôi đã nghe được giọng hậm hực của chồng tôi Đứng ở cửa trước mắt nhìn anh Tôi thấp giọng trả lời Em có cười gì đâu Cô trực đang ngồi trên ghế sofa Biểu cảm của anh cực kỳ không vui Anh nhìn tôi rồi lại ngoan ngoác tay Lại đây Tôi đột nhiên ngoan ngoãn như con cún trong nhà Đi đến trước mặt anh, rồi ngồi xuống kế bên anh. Tôi khẽ hỏi. Anh có đau không? Sao lại đi đánh? Anh là vì gái này. Ờ, đây là điện thoại của tên Cường mà. Sao lại? Tôi nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, trong lòng cảm thấy hơi dối rắm Sao anh lại lấy điện thoại của tên Cường rồi anh ta có biết không? Quần trực nhìn tôi, anh trả lời. Nó không biết, anh trộm. Tôi mở tâm hát ra nhìn anh, rồi hét lên đầy bất ngờ. Trộm á! Ừ, anh trộm làm cái gì Nó làm đơn thưa anh còn chưa đủ phiền phức à Anh cười nhạt Mày giao cho luật sư làm xong Giảm ba đứa như nó thì làm gì được anh Nhưng anh trộm điện thoại của hắn ta làm gì Sao tự dưng lại trộm Quần trực nhìn thôi Anh đưa điện thoại đến trước mặt tôi rủi hỏi Nhớ pass không Tôi khởi khởi đầu Nhớ nhưng hên xui Vậy đọc đi 2205 Được rồi Thấy anh mở điện thoại tiên gửi ra Rồi lướt đến ôi video mở ra xem Tôi càng nhìn càng không hiểu được Chuyện gì đã xảy ra nữa Đưa điện thoại cho tôi xem Hai mắt anh khiếp lại Giọng khàn khàn Anh lấy điện thoại để xóa mấy cái video này Video Tự dưng nhìn thấy một chuỗi video hiện ra Lòng tôi có chút cuồn gào khó chịu Mẹ nó Tôi và hắn ta chia tay 8 kiếp rồi Hắn ta còn lưu mấy video cẩu hôn Làm các mẹ gì nữa cơ chứ Chờ nhìn lại cơ mặt sửng sỏ không vui của quân trực Tôi liền tìm cách nói đỡ cho mình là video hàn ta cầu hôn em Không biết sao hàn ta còn lưu nữa Đúng là thằng điên mà Cơ mặt xác khí của chồng tôi vẫn không giảm đi được chút nào Anh ấn vào một video rồi hạ thấp giọng nói với tôi Anh quan tâm đến video cầu hôn trò chết kia làm gì Cái anh để ý là video em mặc bikini ở biển Thằng chó, chia tay rồi mà vẫn để trong máy để ngắm mà "Tại nó. Nào nào, mọi chuyện xảy ra là vì vì nguyên nhân này hư. Tôi bị sốc một chút, à không, là sốc nhiều chút mới đúng. Cái video này có phải là video phim heo đâu mà anh gay gắt như vậy chứ? Mặc bikini tắm biển, thường tình thôi mà." Tôi ngồi xuống nhỉ anh, thật bình tĩnh để hỏi Han anh, anh, "Anh, em chỉ là mặc bikini thôi, bikini cũng không quá sexy mà." Anh nhìn tôi, bửu giọng trả lời, Nhưng em và nó chia tay rồi Anh thấy hành vi lưu giữ video bán khỏa thân Của người khác như vậy Cứ biến thái kiểu gì đấy Đàn ông ai mà làm thế Nếu là anh, anh sẽ không làm thế Ôi trời ơi, anh ơi là anh Chồng ơi là chồng Cái nguyên nhân chính gây ra sự việc đánh nhau kia Chính là mấy video tô bảo bikini Được lưu trong máy của tên Cường Tôi nghe quân chữ kể lại Tên Cường hẹn gặp bạn anh Rồi kiến chuyện với anh trước Anh đã nhịn rồi Nhưng hắn ta lại đem mấy cái video cầu hôn ra chẳng tức anh. Đáng lý là anh sẽ không tức rồi đánh hắn đâu. Cho đến khi anh thấy mấy video tôi mặc đổ bơi ở trong máy của tên Cường. Thôi ý trở rồi, bổ tôi cũng chịu chứ đừng nói là tôi xui cho tên Cường. Vì khuôn mặt bị thương vài chỗ nên quay trực xin nghỉ vài hôm. Anh dùng mấy nghệ phép trong năm để nghỉ nên cũng không ảnh hưởng gì mấy đến công việc. Chuyện anh và tên Cường đánh nhau. Luật sư bảo là không có gì đáng hại Chỉ là thừa kiện nhân sự phản vãnh mã thôi Còn về cái điện thoại của tiên cường Hắn ta hình như chưa biết là điện thoại hắn bị mất Xa sớm Vừa đứng dậy khỏi giường Thân dưới đột nhiên chảy ra một ít chất lòng Tôi cả chút bảo hoàng Vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm Lạ nhỉ Vẫn chưa đến ngày mà Hay là sót lần trước tôi xảy thai Nên lần này kinh nguyệt không đều đạn Chắc là vậy rồi Lời này đến tháng lại thấy đau bụng dữ dội tắm rửa xong tôi chỉ biết lao lên giường nằm nhắm hắt mà riêng gì Đau kiểu này chắc chắn là không đi học được rồi Hôm nay lại phải nghỉ học Sáng bỏ cữ không ăn Quần trưởng phải đem trao loáng với nước đậu đỏ lên cho tôi uống Thấy tôi mặt mày nhát nhó Anh quan tâm hỏi Đau nhiều lắm hả? Tôi gật gật nhớ mày trả lời Đau lắm Có cần đi bệnh viện không? Anh đưa em đi Tôi lắc đầu, thở dốc Thôi, đau bụng này ai lại đi bệnh viện Ừ, vậy anh ngủ một chút đi Là nữa chắc sẽ hết Tôi gật đầu Rồi khẽ xoay người chủ tranh không trả lời thêm Tầm này thì nói năng gì nữa Ngủ là thượng sách Lôi tôi mơ màng, nửa mê nửa ngủ Thì bỗng nhiên cảm nhận được Giống như có cái gì đó ấm ấm Đang vượn qua vượn lại trên bụng mình Khẽ xoay người Cái chết ấm ấm kia Vẫn còn nguyên không xê dịch chút nào cả Một cảm giác dễ chịu dần dần lan tỏa Hải mát cũng như chặt lại hơn giấc ngủ lúc này có phần hài hòa hơn Khi nãy rất nhiều Ngủ một giấc rất dài Mãi đến khi bụng đói xéo lên yên ỏi Tôi mới lộng cùng bỏ dậy tắm rửa Rồi thay đồ đi xuống bếp Tìm cái gì đó ăn Chồng tôi không có trong phòng Chẳng là anh đi đâu đó rồi Bước được mấy bước xuống cầu thang Phía dưới nhà liền chuyển lên Vài giọng nói cười rôm rả Tôi khẽ dừng chân rồi láng tai nghe thử xem là dưới nhà đang bà đến chuyện gì mà nghe có nhắc đến cả tên của tôi. Còn hòa ngủ lâu quá, sao con không lên kêu nó dậy? Em ấy đau bụng, để cho em ấy ngủ thêm đi mẹ. Mày cứ chiều vợ như vậy, rồi nó hư. Ai tới tháng mà như nó đâu? Hồi đó mẹ mày có đau cũng gàn giang mà chịu. Thời dở sung xương quá, nên tụi nó hư hết. Chồng tôi không trả lời, tôi lại nghe giọng chị duyên khẽ cất. Cậu kêu em ấy dậy ăn uống, kẻo đau bao tử. Nào hoài cũng không tốt đâu. Cứ để vợ em ngủ đi. Khi nào đói thì cô ấy dậy. Mẹ chồng tôi thở dài một hơi. Giọng bà có chút bớt mãn. Con cứ để cho vợ chồng nó muốn làm gì thì làm. Có vợ trẻ thì phải biết dạy. Không dạy, mai mốt nó leo lên trên đầu ngồi rồi nói làm sao khổ. Còn hòa bản tính cũng ngang bướng cứng đầu lắm. Chưa có phải hiền lành gì đâu. Ngừng một lát, bà lại nói tiếp, Tính tỉnh đàm thắm như con duyên còn không ăn được ai, kiểu như con Hòa có mối mình mày mới chịu lên nó làm vợ thôi đó con. Đã vậy còn khó sinh con đẻ gái, mày là mẹ dễ chứ mẹ mà khó như người ta thì cái ngữ như con Hòa bị đuổi từ mấy kiếp trước. Phía dưới phòng khách im lặng không phát lên một tiếng nói. Tôi đứng trên đây lại thấy trảo phúng vô cùng, hài hước thật. Tôi cứ tưởng là mẹ chồng tôi đã có cái nhìn khác về tôi rồi chứ. Ai dè, chưa sau vẫn như một Mẹ chồng đúng là mẹ chồng khao máu tay lòng là điều hiển nhiên Vài giây sau Tôi lại nghe giọng chồng tôi cất lên Thôi được rồi mẹ Vợ con con nói được Nếu mẹ không thích cô ấy Mẹ đừng quan tâm tới cô ấy nữa Vợ con về đây làm dâu Cũng chịu thiệt thòi cho cô ấy rồi Mình là nhà chồng Mình dễ chịu một chút Thì cô ấy tự biết mà đôi đái Còn thế hòa cũng không có làm gì sai Mà nếu cô ấy sai Mẹ là mẹ Chỉ cần mẹ dạy là cô ấy nghe Mẹ nói là cô ấy sẽ hiểu, còn đi làm bên ngoài đủ vất vả rồi, về nhà cô chỉ muốn gia đình mình hòa thuận, êm ấm mà thôi. Thì mẹ cũng có lòng khó dễ gì vợ mải đâu, thôi, thôi đi, bây giờ có vợ rồi, mẹ nói cái gì cũng bằng thừa, sau này mẹ không nói nữa, con Hòa muốn làm cái gì thì làm. Kiềm mẹ. Tôi đứng trên lầu, nhìn thoáng được bao dáng mẹ chồng tôi đang bử dọc đi vào phòng. Dưới phòng khách lúc này Chỉ còn lại chị Duyên và chồng thôi Trời, cái tiếng chị Duyên vang lên gì nói vậy thôi Chứ không có ý gì đâu Cậu cãi lại sẽ ấy làm gì cho gì buồn Mẹ em cả lúc càng khó tính Tới em còn thấy khó chịu Vậy thì hỏi sao với em chịu không được Hoặc nói gì với cậu à Mà sao cậu nói thế Không, vợ em không nói gì cả Là tự em cảm nhận thôi Nếu có thời gian, chị khuyên bảo mẹ giúp em Em là con trai bà Nhưng em không nói với bà được Cậu trượt này Chuyện mẹ chồng nả dâu là chuyện muôn thuở, Cậu cũng không thể vì vợ Mà bỏ mẹ cậu được Mẹ thì chỉ có một Còn vợ không có cô này thì còn có cô khác Cuộc đời này chỉ sợ thiếu mẹ thôi Chứ thiếu vợ thì lo gì Phải thật Tôi không tin được là mụ duyên Lại nói ra được những lời như thế Mụ ấy có phải là đàn bà không nhỉ Suy nghĩ kiểu quá gì lạ lùng vậy Thấy chồng tôi không trả lời mụ duyên lại ngọt nhạt nói tiếp Chị thấy cậu chiều hòa quá đại rằng biết vợ là để yêu thương Nhưng cũng không thể quá đài như vậy được Bọn chị cũng là phụ nữ Có người đau bụng đến tháng Còn ngất lên ngất xuống Nhưng vẫn phải đi làm, đi học Không dám kêu ca gì đâu Vợ cậu vẫn còn trẻ con Tính tỉnh như công chúa Thì làm mẹ kiểu gì được Cậu thì chị nói đúng không Vợ cậu nhà cửa cơm nước Không đủ đến móng tay Chỉ ăn rồi đi học Dì làm mẹ chồng như vậy là quá tốt rồi Cậu còn muốn gì thế nào nữa Đúng Đúng cái quẩn đùi tư cái mình thật chứ lời này thì chồng tôi mới lên tiếng Em có tiền Nhà em có tiền Vợ em em không cần cuồn cuộn trong bếp Tiền nhiều để làm gì Là để cho vợ với mẹ sống an nhàn sung sướng Mà vì như em không có tiền Thì em cũng chia sẻ việc nhà được với vợ em Mới chuyện phản vãnh này Không cần đem ra làm thức đo với cô ấy Lạc hậu rồi Những gì chị nói em hiểu Chỉ là em thấy chị chưa có chồng Đợi chị có chồng đi Rồi nói tiếp với em chuyện này Nghe chồng tôi trả lời mụ duyên Mà tôi cảm thấy mát cái bụng gì đâu hà Đấy lấy chồng giàu thì để làm gì Chả nhẽ nhà có điều kiện Thuê được suốt việc Cũng bắt tôi phải làm việc nha Ai lại đi dạy người giàu cách tiêu tiền Bao giờ hả chị duyên ơi Thì chị chỉ góp ý với cậu thôi Còn thế nào là tùy cậu Hòa lấy được cậu là quá tốt số rồi Chị muốn được như cô ấy mà còn không được đây. Thôi, em đi lên phòng, chị vào nói chuyện với mẹ em đi. Thấy chồng tôi đang bước lên, tôi vội vàng chạy thật nhanh vào phòng. Lúc anh mở cửa phòng ra, thì tôi đã ngồi chiếm trệ trên giường, kiểu giống như là vừa ngủ dậy. Nhìn thấy tôi, anh khẽ hỏi. Dậy rồi à? Tôi gật gật, em vừa, vừa chạy vào phòng à? Có chút trổ dạ, tôi len lén nhìn anh. Có đâu, em... Quỳnh Trử ngồi xuống ghế sofa, mùi anh khẽ cười. Anh thấy em chạy lên phòng, em không cần chối. Sao? Ngày thấy hết rồi hả? Đang buồn? Tôi lăn lác đầu, rồi lại khởi khởi đầu, giọng cũng có chút buồn. Không, em không có buồn mẹ. Em là em buồn chuyện Duyên thôi. Em không hiểu sao chị ấy lại nói được những lời như vậy. Một đứa phù tư như em, nghe còn cảm thấy chạy lòng. Nha đến chị Duyên nụ cười trên mặt anh ấy có chút cò rú lại. Giọng hơi không vui Tư tưởng bọn họ giống nhau Nên tay ra là hợp lý Tôi ngạc nhiên nhìn anh Giọng có chút phần khích Tay ra, ý anh là sao Quần trực nhìn tôi cười cười Em không hiểu thật à Chị Duyên cũng cần gò gia đình Sống mãi với nhà anh cũng không được Trong lòng tôi Vì câu nói này của anh mà nở hoa Đúng thật là chồng tôi Không bao giờ làm cho người ta thất vọng Thế là bao nhiêu bước xúc bử sọc Liền bay hết đi Cảm giác lúc này thật là dễ chịu. Cuối trực đã không có ý kiến thì thôi. Một khi đã có ý kiến thì đố mụ duyên tiếp tục sở trò chia rẽ được. Ngày hôm sau, tôi nghe được mẹ chồng tôi và chồng tôi bản nhau về vụ chị duyên. Tôi cứ tưởng là mẹ chồng tôi sẽ phản đối ghe gác lắm, nhưng kết quả lại khả quan hơn mau đợi. Bà không chửi cũng không mắng, trái lại còn có chút ý kiến đồng tình. Đúng là mẹ chồng tôi bị ảnh hưởng Của tư tưởng cổ xưa khá là nhiều Dù bà thương chị Duyên Nhưng vẫn yên ngại chị ấy là gái chưa chồng Mà thực ra Mẹ chồng tôi là kiểu người phân rõ rạch rồi Điều quan trọng nhất với bà là quân trực Hết thảy những gì bà làm Đều là vì suy nghĩ cho con trai của mình Sáng sớm tôi đi học sớm Đến chiều thì về Quân trực đi công việc Lúc tôi về anh vẫn chưa về đến nhà Với lên phòng 8 rửa Thì là xuống nhà bếp phụ giúp chị bếp nấu cơm Thì từ ngoài cổng Tôi đã nghe được giọng oang oang của ai đó vọng vào Tôi với chị bếp nhỉ nhau Dù mảnh ai ấy chạy ra xem là có chuyện gì Ra chưa đến phòng khách Tôi đã nghe được giọng mẹ chồng tôi vang vọng Chị nói cái gì Còn Hòa con dâu tôi Thì liên quan gì tới con trai nhà chị Phía bên ngoài Một giọng nói đàn bà sỗ sàng bay đến Sao không liên quan Trước khi cưới con chị Còn Hòa nó là bạn gái thằng Cường nhà tôi Hai đứa nói yêu nhau sốc cưới rồi, là con trai chị phá đám. Gì? Chị nói con ai phá đám, chứ không phải do con trai chị qua lại với bạn thân con Hòa, con Hòa mới chia tay nó hả? Ăn nói cho cẩn thận nha bà chị. Hai người đàn bà xem xem tuổi nhau đang cực kỳ hăng máu khẩu chiến. Tôi bơ lên thấy được cảnh này, mà chân tay buột dụ rồi. Nhanh cái chân, tôi chạy đến gần mẹ chồng tôi rồi trừng mắt nhìn mẹ tên Cường. Gì? Đây là nhà chồng con. Dì tới kiếm chuyện nữa hả Thấy tôi Mẹ tên Cường liền chui chào khóc lóc Hòa ơi là hòa Dì nghe thằng Cường nói hết rồi Còn giận thằng Cường thì giận Cứ làm sao mà con có bầu Con không nói cho thằng Cường biết Dù sao cũng là máu ở nhà gì Dì thương đứt ruột mà con Mẹ kiếp chuyện gì nữa đây Mẹ chồng tôi kéo tay tôi Bảo quát Con cái gì bầu gì hả hoa? Tôi vô vỗ, vỗ tay mẹ chồng tôi trần han. Mẹ đừng tin bà ấy nói Mẹ con bà ấy ngậm máu phun người Tôi nhìn bú ấy Tôi khẳng giọng Dì nói điên nói khủng cái gì vậy Ai có bầu với con gì Dì nói chuyện cho cẩn thận Mẹ tên Cường ngồi phịch xuống sàn nhà mà gạo khóc an vạ Con không cần chối Thằng Cường khai hết cho dì nghe rồi Bởi lúc con đi lấy chồng Là dì nghi ngờ có chuyện uổn khúc rồi Mà sao con ác vệ hòa Con có bầu với thằng Cường Bà bác thằng khác nhận Chuyện này thất đức lắm Con biết không ơ, vãi cả có bầu với Thiên Cường Đâu mà ra Tôi điền tiết đi tới Lôi mẹ Thiên Cường đứng dậy Tôi hét vào mặt mụ ấy Dì tự tin y như thằng con gì, Mở gì biến khỏi đây Trước khi tôi gọi công an không cổ gì lê phường Tôi lôi mụ ấy ra Mụ ấy phủng vàng chống cự Hét vào trong cho mẹ chồng tôi nghe thấy Đó bà thấy chưa Còn hỏa nó giấu Nó giấu nên nó mới đuổi tôi về Cháu nội của bà là cháu ruột của tôi Còn hòa có bầu với thằng Cường Nó thấy không ổn nên mới phá Chát Tôi rủ sức tát vào mặt mụn này mụn phát mụ ta đau quá nên trưởng mắt há hốc mồm nhìn tôi Tôi lại tát một cái nữa Tay tôi cũng ru lên phỉ giận Bà y như mụ con điên Con của tôi bà lấy quyển éo gì nhắc đê nó Bà cút bà không cút Thì tôi giết bà chết tại chỗ cưa mặt mụ ta cả lúc càng hiện rõ vài tiểu nhân mụ ta định nhào đến đánh tôi, nhưng may là có tiên cường chạy vào can ngăn kịp thời. Mày buông tao ra, để tao đánh chết con bớt sải này. Tôi cay mặt cười lớn, lại đây, lại đây bà mày tiếp hết. Con chó này, tiên cường ôm mẹ hắn lại, hàn qua lên. Mẹ thôi đi, vụ kiện tụng chưa xong, mẹ còn muốn gây rối nữa hả? Mụ già dễ đẩy đẩy lên gào khóc u sùm. Cái thằng ngu này, nó đánh mẹ mày, mà mày còn bênh nó, cái thằng khôn nhà dại trợ thế mẹ con bọn họ xáo xào Tôi liền xua tay đuổi đi Anh đưa mẹ anh về giúp tôi một gái Làm ơn sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi Và gia đình tôi nữa Anh mà còn dài dòng Tôi gọi cho anh hai tôi tìm anh tâm sự Hai chữ tâm sự Tôi nhần nhà khá mạnh tình cường nghe xong Mà mày có chút tài xanh Vội vã kéo mẹ hàn ta đứng dậy đưa mụ ta ra ngoài cổng Hàn ta lại quay vào xin lỗi Con thêm mặt mẹ con xin lỗi bác Xin lỗi Hòa Là mẹ con không hiểu chuyện Nên mới ăn nói như vậy Chuyện hoàn toàn không phải như vậy đâu Bác đừng tin Mẹ chồng tôi lúc bấy giờ mới lên tiếng Thế nhưng cô mà bà hỏi tên Cường Lại khiến tôi và hắn ta đều cảm thấy hoang mang Tôi hỏi cậu Cậu và con dâu tôi chia tay được bao lâu rồi Tên Cường nhìn tôi Mặt anh ta có chút ngại ngùng Dạ cũng lâu rồi Mẹ chồng tôi cao mày Bà lại hỏi Cậu với nó chia tay bao lâu thì con hỏa kết hôn. Mẹ, ngày tôi lên tiếng, mẹ chồng tôi liền trưởng lớn, quát. Còn có miệng. Cậu nói đi, bao lâu? Tiền cường sợ đến phá mổ hôi, hành ta run run trả lời. Dạ, khoảng hai tháng. Mẹ chồng tôi hỏi lại. Hai tháng? Dạ, là hai tháng. Nếu không có gì nữa, thì con con xin phép đi trước, con trả bác. Trả lời xong, tiền cường quay người khúm na khú núm đi thẳng xa cửa, Nhìn hắn ta đi rồi Tôi lại quay sang mẹ chồng tôi Tôi định là giải thích Mẹ con và Cường không phải Chát Tôi chưa kịp nói hết câu Thì mẹ chồng tôi đã tát cho tôi một cái phả bá Bà nhìn tôi chằm chằm Khương mặt bà sợi dữ vô cùng Bà chỉ tay vào tôi sửa quát ẩm lên Khố nạn Cô là quân khốn nạn Tôi bị mẹ chồng đánh Chưa là ngạc nhiên sau so là ủy khuất Bà đánh thì không đau mấy Nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng Tôi đứng trước mặt bà Không khóc cũng không la hết Tôi bình tĩnh hỏi Sao mẹ đánh con Mẹ chồng tôi thở sốc mười hơi Bà được chị bếp đỡ lấy Giọng bà run run Cô còn nói nữa Oan ra Cô đúng là oan ra mà Tôi nhịn hết sức Thì sức khỏe bà không tốt Tôi không muốn đùa co với bà Chờ thấy bà không khỏe Tôi đi tới đỡ tay bà Nhưng bà lại gạt phang đi Bà gào lên Cô dọn ra khỏi nhà tôi ngay, ngay lập tức. Mẹ, có gì từ từ nói? Mẹ chồng tôi lấy tay phút ngực, bà nói rất khó khăn. Cô dọn đi ngay. Mẹ! Mẹ tôi chưa nói dứt câu, thì bà đã ngăn luôn trên tay chị bếp. Tôi với chị bếp khoảng một cây, cả hai hô hảo nhau tìm người đưa mẹ chồng tôi đi bệnh viện. Ngồi trên taxi, chị bếp thì ôm mẹ chồng tôi, còn tôi thì gọi cho quân trưởng báo anh đến bệnh viện chủ chị duyên gốc. May là tôi gọi cho chị Duyên trước Nên lúc bọn tôi đến cửa phòng cơ cứu Bác sĩ đã đứng trở sẵn để đưa người vào Mẹ chồng tôi được đẩy vào trong Tôi với chị bếp thì bị ngăn trước cửa Trong lòng tôi lúc này dối như tơ vò Cảm giác vừa lo lắng vừa bất an Bên trong cơ cứu được chừng 5 phút Thì quân trưởng chạy đến Thấy tôi anh gâu gáp hỏi gốc Mẹ đâu em có chuyện gì vậy Tôi nhìn anh Mặc dù có chút sợ hãi như tôi vẫn quyết nói thật, không giấu giếm. Mẹ con tin tưởng tới, kiếm chuyện, muội nói liền tinh. Mẹ nghe được nên giận em, sửa ngất. Em không biết phải làm sao nữa, em thật sự không muốn như vậy đâu. Mẹ được đưa vào phòng cấp cứu rồi, nãy giờ hơn 5 phút. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, trợt anh khẽ thở dài, giọng điệu cũng không có chút bất mã nào. Đã vậy anh còn nhẹ giọng an ủi tôi. Anh hiểu rồi, không phải do em, em đừng tự trách mình. Tôi khẽ gởi đầu, cổ họng cũng đột nhiên nghe ứ không nói được thêm gì. Tôi rất muốn giải thích cho anh hiểu là lúc ấy tôi cũng hoảng loạn và sợ hãi nhiều lắm. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra, càng không muốn mẹ phải ngơi đi vì tức giận. Anh không mắng tôi, anh không trách tôi, nhưng tôi biết rõ trong lòng anh nhất định là cảm thấy khó chịu. Mặc dù tôi không làm gì sai cả, nhưng nguyên nhân cũng do tôi mà ra. Nếu không phải vì tôi thì mẹ con tiên cường đã không đến nhà gây sự. Mỉ môi suy ngẫm lấy một chút dũng khí, tôi sợi nói. Anh, thời ra thì... Lời nói ra trở hết, thì từ bên trong phòng cơ cứu, chị Duyên đã nhảo ra tát vào mà tôi một phát, nổ hết cả đom đóm. Chị ta đài xong lại phung võ mổ mắng. Tôi hỏi cô, cô làm gì mà để gì ra nông nỗi phải đến bệnh viện cơ cứu? Cô muốn giết gì tôi đúng không? Em tôi chịu cô quá, nên cô không coi mẹ chồng cô ra gì hả? Ơ kìa, cái con mụ này... Trước cửa phòng cơ cứu Có biết bao nhiêu là người Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò ngại ngùng Mụ duyên vẫn chưa dừng ở đấy Mụ ta tiếp tục lên tiếng Dĩ tôi lỡ có chuyện gì Thì cô chịu trách nhiệm được không Ngày nào cô không kêu chuyện với mẹ chồng cô Thì ngày đó cô ăn cơm không ngon hả Trực cậu nhìn đi Vợ cậu quậy tung cái nhà này lên Quậy từ mức mẹ cậu nhiều phiện Chuyện bác sĩ nói cậu tin chưa Cô trực hết nhìn tôi Rồi lại quay sang nhìn chị duyên Bạn anh khẽ biển sắc, biểu cảm cực kỳ khó chịu. Chị nói đủ chưa? Mụ duyên trứng to mát, mụ ta sợ đến mức đỏ hết mặt. Cậu còn bênh, cậu còn... Lời này thì tới phiên chồng tôi qua lên. Chuyện nhà em không liên quan gì tới chị hết. Chị là bác sĩ, chị vào làm đúng nhiệm vụ của chị đi. Cậu... Mụ duyên nghe ứ không nói được gì, không leo chuyển được quân trực mụ ta quay sang liếc mắt nhìn tôi rồi lại ngúnh người dậy dối bỏ đi vào trong thấy mụ ta đi rồi chồng tôi mới kéo tay tôi lại ghế ngồi xuống ai lo lắng hỏi bị đánh đau không tôi lắc đầu môi hơi mím nhẹ mà không sao đâu chị bếp ngồi lặng nãy giờ giờ cũng rủ rẻ lên tiếng nói đỡ cho tôi bà nãy là bà đánh giờ tới cô duyên đánh tôi đi mua đá sưởng cho mợ đỡ sát nha không ai nói gì thì thôi Giở tự dưng có người bênh, lòng tôi cũng trùng xuống muốn biểu tình an vạ. Khẽ lao lắc đầu, tôi thì thầm: "Thôi chị, em không có đâu." Cô chử khẽ đưa tay sờ sờ lên má tôi, anh nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ đánh em à?" Nghe anh hỏi, tôi vừa thức ngước mặt lên nhìn anh, đầu gật gật: "Tôi không hề giấu giếm. Mẹ đánh nhưng không đau, chị Duyên đánh mới đau." "Sao em không nói cho anh biết?" Tôi cười nhở nhạt: Mẹ đánh vì hiểu nhầm mà Có gì đâu mà nói anh? Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại anh chăm chú. Cả hai bọn tôi không ai nói với ai câu nào nữa hết. Giống như là không biết nói gì, cũng giống như là không có gì để nói. Quả thật thì mẹ chồng tôi đánh tôi không đau. Nhưng con mụn duyên đánh tôi thì lại rất là đau đấy. Đợi thêm một lá nữa, mẹ chồng tôi được đẩy ra ngoài. Bà lúc này cũng đã tỉnh. Tạm thời theo dõi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa rồi mới cho về nhà. Tỉnh dậy, mẹ chồng tôi muộn khóc hai nháo, không muốn gặp bà tôi. Bà cứ dọa sẽ rút dây chuyển nước nếu tôi còn ở lì trước mặt bà. Giữa con mắt cảm phẫn của mẹ chồng, tôi đành nhượng bộ đi ra bên ngoài chờ. Đợi về nhà, tôi sẽ giải thích cho bà sau. Sức khỏe bà vẫn là quan trọng nhất. Chuyện khác để từ từ giải quyết.